năm chấm 8. Hai đến 3 năm sau, sắc mặt Chu Hồng Quang tối sầm, nếu là mang theo một vết nhơ như vậy hai ba năm, cho dù cuối cùng chiến thắng thì Hàn Thiên Vũ cũng đã hoàn toàn bị phế đi mất rồi. Trong khoảng thời gian đó Thiên Vũ đã không giúp được gì cho công ty còn muốn vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty mấy năm đó nữa sao? Chu tổng thầm nghĩ trong lòng. Còn có biện pháp khác hay không? Luật sư Trần chờ một lát rồi nói, tôi kiến nghị chúng ta nên dùng phương pháp giải hòa đây có thể là phương án tốt nhất vào thời điểm này để làm chậm ảnh hưởng của chuyện này lại. Lý Dương vừa nghe xong lập tức nóng nảy nói, như vậy sao được, nếu là giải hòa chẳng phải chính là chúng ta cam chịu tội danh này sao? Vậy cả đời này của Thiên Vũ nhìn không có cách nào tẩy trắng làm rõ được chuyện này hay sao? Lúc này, đối diện Lý Dương một người ăn mặc tây trang màu xám, khuôn mặt nho nhỏ sâu kín mở miệng nói, cho nên chúng ta sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ mà đem toàn nghệ nhân của cả công ty kéo xuống nước sao?" Lý Dương tức khắc thay đổi sắc mặt, "Chu Văn Văn, ngươi lời này là có ý tứ gì?" Chu Văn Văn nhún vai, "Lý Dương, làm người cũng không thể quá ích kỷ, chuyện này là do Hàn Thiên Vũ mà dựng lên, vì vậy đã liên lụy đến mọi người trên dưới công ty, cổ phiếu càng ngày càng bị dao động giảm giá từng giờ một." Hiện giờ các ngươi một chút chứng cứ để rửa sạch vấn đề này đều không có, chẳng lẽ còn muốn cho mọi người trong công ty cùng nhau bị kéo xuống nước chờ chết luôn sao?" Chu Văn Vân nói xong tức khắc khiến cho không ít người đại diện khác đang có mặt ở đó phụ họa theo. "Vân Vân nói đúng, thật không đạo lý, làm sao lại muốn tất cả mọi người chúng ta vì sai lầm của Hàn Thiên Vũ mà chịu thiệt như vậy được. Tôi cũng cho rằng hiện tại giải hòa là phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất." đúng lúc có thể ngăn cản được tổn hại mà chúng ta phải chịu. Tính mọi người nghị luận vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều tán đồng phương pháp giải quyết riêng, thậm chí trong lời nói của không ít người đều lộ ra một cổ hoán giận, oán hận việc này của Hàn Thiên Vũ làm liên lụy tới danh dự nghệ nhân giới chướng của bọn họ. Trong một trận tiếng nghị luận ồn ào khó nghe, sắc mặt phí dương càng ngày càng khó coi, đôi tay tức giận đến phát run. Lúc trước thời điểm Hàn Thiên Vũ như ngôi sao sáng, Có bao nhiêu người ở phía sau chạy theo vó mông ngựa, có bao nhiêu người chạy qua muốn Thiên Vũ hỗ trợ cho người dưới quyền mình chứ? Mấy người bọn họ giờ đang ngồi đây bàn luận chuyện của Thiên Vũ có ai chưa từng mượn danh của Thiên Vũ mà hoạt động, làm việc của mình chứ? Hiện tại là tường đổ mọi người bỏ đi a. Thiên Vũ, ngươi nói một câu đi, bọn họ đây là muốn bức tử ngươi a? Phí Dương nhịn không được lên tiếng nói với Hàn Thiên Vũ, người vẫn luôn im tiếng không nói lời nào từ nãy tới giờ. Hàn Thiên Vũ an tĩnh mà ngồi ở trong phòng hội nghị, tiếng nghị luận cùng ồn ào chung quanh giường như hoàn toàn không có nghe được. Chỉ là sắc mặt của hắn trắng vệt, mặt lộ ra vẻ tiểu tụy mệt mỏi. Thiên Vũ mắt lạnh nhìn đám người đang muốn đem hắn loại bỏ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không biết nên nói lời gì. Chu Văn Vân nghe chung quanh mọi người đều phù hợp với hắn. trên mặt sệt qua một tia đắc ý không dễ phát hiện, nhìn về phía Chu Hồng Quang nói, "Chu tổng, sự tình liên quan đến danh dự của công ty thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định." Chu tổng nghe thấy tranh luận mà những người phía đối đó nói, một cái đầu hai cái đại, hắn tự nhiên cũng huyến tiếc Hàn Thiên Vũ cây hái ra tiền này nhưng nếu xem xét từ tình huống hiện tại thì chuyện muốn đem Hàn Thiên Vũ kéo trở về sợ là không có khả năng. Nếu mọi chuyện lại tiếp tục kéo dài nữa thì sợ toàn bộ công ty đều sẽ bị liên lụy, danh dự các nghệ nhân các liên quan đến công ty cũng sẽ bị bôi đen. Lý Dương mắt thấy Chu Hồng Quang đã có chút dao động, vội vàng la lên: "Lão bản, Thiên Vũ tuyệt đối không có làm sự tình kia, chắc chắn là do cô thê kia xảo trá. Bọn họ đã nói rõ thứ mà bọn họ muốn chính là vì tiền." Nếu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà hồ đồ cho bọn họ tiền như vậy, đời này của Tiên Vũ coi như đã xong rồi. Lý Dương, hiện tại Hàn Tiên Vũ làm qua chuyện này hay không có còn quan trọng sao? Chu Văn Vân cười lạnh một tiếng nhìn lướt qua Hàn Tiên Vũ sắc mặt trắng bệch nói, quan trọng không phải là hắn làm hay không làm, mà là bên ngoài những người đó đều đã nhận định những việc này đều do Tiên Vũ làm rồi. Lý Dương đang còn muốn cùng Chu Văn Vân cãi cọ. Chu Hồng Quang lại chợt giơ tay lên đánh gãy cuộc tranh luận của hai người, hắn trầm giọng nói, "Bân Bân nói không sai, Hàn Thiên Vũ có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa, điều quan trọng hiện giờ là làm như thế nào để giữ gìn kết lợi của công ty." Chu Hồng Quang nói xong làm sắc mặt phí dương nháy mắt biến trắng bệch, hắn uống quyết nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở bên kia trên mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Vũ giờ chỉ còn lại có chết lặng cùng tĩnh mịch. khi nghe đến câu kia của Chu Hồng Quang, có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa, hắn chỉ là hơi kéo kéo khóe miệng bình lên. "À, không còn trọng yếu nữa." Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không còn trọng yếu. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chu Hồng Quang hít sâu một hơi khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng. Hàn Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe Chu Hồng Quang nói tiếp. Hắn đã có thể dự đoán được vận mệnh kế tiếp của mình rồi. Đối với sự kiện rèm pha Hàn Thiên Vũ lần này, trải qua suy xét thật trọng, tôi quyết định, vì nhìn đến đại cục chung của công ty cũng như theo lời luật sư đề nghị, lập tức tiến hành đình chỉ công tác cùng. Phanh, một tiếng vang lớn phát ra trong phút chốc làm cho mấy chữ cuối cùng của Chu Hồng Quang biến mất. Mọi người trong phòng hội nghị theo tiếng vang nhìn lại. Cửa phòng họp không biết bị người nào trực tiếp đẩy ra, Một người thanh niên xinh đẹp đến lóa mắt không biết từ đâu đến mà xuất hiện ở cửa phòng họp Ngượng ngùng rồi, xin phép quấy dày một chút Tuyệt mỹ thanh niên khóe môi khẽ nhét phát hóa ra một đường cong mê hoặc Trong phòng họp mọi người cho dù đã nhìn quen qua các loại mỹ nhân Cũng không khỏi bị vẻ đẹp kinh diễm của thanh niên này làm cho ngây người Nhưng ngay sau đó liền có người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại Mắt thấy giây phút chú Tổng đang muốn hà quyết định cuối cùng lại bị đánh gãy Chu Văn Vân tức khắc lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm gương mặt thư sinh trước mắt nói: "Ngươi là người nào? Ai cho ngươi tiến vào?" Thanh niên phía sau là tiểu trợ lý của Hàn Thiên Vũ mở miệng đáp lại: "Này, vị tiên sinh này nói hắn có biện pháp có thể giải quyết được nguy cơ lần này của Thiên Vũ." Chu Văn Vân hơi hơi nhảy dựng lên, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi: "Phí Dương, đây là thuộc hạ anh sao?" Sao không hiểu quy củ gì hết thế? Họ có biết nơi này là nơi nào không? Sao lại có thể tùy tiện cho người xa lạ tiến vào đây thế? Bảo An đâu? Đem người không liên quan này đi ra ngoài cho tôi." Vị đánh gãy lời nói Chu Hồng Quang chau mày, nhìn thanh niên ngoài cửa sắc mặt cũng là không vui. Bài tên Bảo An nghe tiếng vội vàng chạy đến giơ tay lên muốn bắt người. Nhưng mà, con người của thanh niên kia như mỉm cười. Như có như không mà đảo qua trên người mấy bảo an cao lớn thu kịch kia, khóe môi dường như cong lên một chút. Phong Kinh Vân đạm mà đứng ở nơi đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, "Nếu Chu tổng muốn chính mình hủy hoại cây hái ra tiền này của nhà mình thì có thể để cho bảo an đuổi tôi đi ra ngoài." Tiểu Trợ Lý cũng là vì muốn lo nghĩ cho Thiên Vũ nhà hắn mà thôi. Sau một lúc bị mắng mới suy nghĩ lại hắn sở việc chính mình đem một người xa lạ lại đây thật quá lỗ mãng, nhưng giờ phút này nhìn thấy cách hành xử của Đối Xuân lại mạc danh cảm thấy an tâm. Chu Hồng Quang không biết có phải hay không bị ba chữ cây hạch tiễn đâm trúng tử huyệt, sắc mặt âm trầm chợt cứng đờ, liền nháy mắt với Bảo An đang muốn đột thủ mở miệng lên tiếng. Từ từ. Mấy Bảo An kia lập tức cũng không dám lộn xộn nữa. Sắc mặt Chu Văn Vân lại đột nhiên đen một chút trong ánh mắt lộ ra một cổ bất an. Chu Hồng Quang ánh mắt sắc bén mà hướng thanh niên nhìn lại, "Vị bằng hữu này, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Ngươi mới vừa nói có biện pháp giải quyết được chuyện của Thiên Vũ là thật sự sao?" "Đúng vậy." Thanh niên Khoan Thai mở miệng, khóe miệng cong lên làm này khuôn mặt lóa mắt càng thêm vẻ trói lòa. Trong phòng họp không ít người đại diện đều âm thầm kinh ngạc với dung mạo của người thanh niên. trong lòng không khỏi hoài nghi nam nhân xinh đẹp như vậy rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện tới đây. Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn xác thật không muốn bỏ Hàn Thiên Vũ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không bao giờ chặt đứt cây hái ra tiền này đâu. Sau đó nghe được cậu thanh niên nói là có biện pháp giải quyết được vấn đề thì hắn cho dù chỉ có một tia hy vọng nho nhỏ thôi cũng đủ để hắn mong chờ. Vì vậy, hắn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu, cậu thật sự có biện pháp sao? Chu Văn Văn thấy Chu Hồng Quang dao động, tức khắc nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra một tia âm u. Chỉ cần không có Hàn Thiên Vũ thì nam nghệ nhân mà hắn đào tạo kia ngay lập tức là có thể nương nhờ danh tiếng còn sót lại chút ít của Hàn Thiên Vũ mà tiếp tục phát triển. Cơ hội này hắn đã phải đợi thật lâu, hiện giờ thật vất vả mới có thể đem Hàn Thiên Vũ dẫm đi xuống. Hắn sao có thể để người khác phá vỡ cục diện mà hắn khó lắm mới có thế này được? Lão bản, người này rốt cuộc là ai chúng ta cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng được, vạn nhất là thám tử của công ty đối thủ Hoàng Thiên thì. Thanh niên nghe vậy vỗ vỗ cổ tay áo, dụ mắt nhẹ nhàng cười nói, tôi nếu là thám tử của Hoàng Thiên, lúc này hẳn là nên ở yên tiệc mừng công rồi, sợ là không rảnh đến thăm quý công ty đâu. Ý tại ngôn ngoại, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này chết chắc rồi, ai còn muốn đi làm điều thừa thãi như vậy chứ? Mấy chương này oẳn oẳn sẽ cải trang thành nam nhé mọi người. Thân. Trong phòng họp bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên xa lạ đã làm cho không khí có vẻ quỷ dị. Cậu rốt cuộc là người nào? Ngay kể cả chúng ta là người bên phòng quan hệ xã hội cũng chưa có biện pháp nào cả, chỉ dựa vào cậu thôi sao có thể loại bỏ được ánh mắt bên ngoài đối với Hàn Thiên Vũ được chứ? Người anh em, ngàn vạn lần chớ ở chỗ này mà ăn nói lung tung. Hiện tại danh tiếng của Hàn Thiên Vũ là không quan trọng, quan trọng là toàn bộ những người trong công ty giải trí hoàn cầu của chúng tôi đều bị sự kiện này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình. Vài vị quản lý cao cấp của công ty hoàn cầu nhìn người thanh niên xa lạ này với ánh mắt không tốt, lạnh lùng ở trên người Diệp hoàn toàn quét qua. "Chu tổng, ngài đừng nghe tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, cậu ta khẳng định là người bên Hoàng Thiên phái qua đây tìm hiểu tin tức." Chu Văn Vân vội vàng đứng dậy nói. Nghe Chu Văn Vân nói, hàn quang trong mắt Chu Hồng Quang chợt lóe lên. Mọi người đều biết, công ty giải trí giải trí Hoàng Thiên cùng với Hoàn Cầu sớm đã như nước với lửa, ảnh hưởng từ sự kiện của Hàn Thiên Vũ đối với Hoàn Cầu hết sức ác liệt, cho nên việc Hoàng Thiên phái người tiến vào công ty Hoàn Cầu với mong muốn tìm hiểu tin tức không phải là không có khả năng. Gián Điệp. Diệp hoàn toàn nhìn về phía Chu Văn Vân. khẽ miệng hơi hơi giơ lên, khắc gia một tia chào phóng lạnh giọng cười nói, với chỉ số thông minh như vậy, tôi rất khó lý giải được lý do vì sao ông lại có thể tham gia vào hội nghị cấp cao của công ty hoàn cầu cơ chứ. Chung Văn Vân sững sốt một chút, con ngươi chợt lên tức khắc cả giận nói, tiểu tử thối, cậu nói cái gì? Nói cái gì? Diệp Hàn hoàn hai vai hơi nhún, ở đây mọi người hẳn đều biết ý tôi đang muốn nói chính là, ông là người ngu xuẩn nha. Khuôn mặt chú Văn Vân có chút dữ tợt nhưng không cách nào nói lại được. Trước mắt bọn họ không biết từ đâu nhảy ra một cái tiểu bạch kiểm. Tự tiện xông vào phòng họp của bọn họ, hơn nữa còn làm trò trước mặt những người đại diện cấp cao của công ty bọn họ. Còn nói chú Văn Vân ông ta là người ngu xuẩn nữa chứ. Bảo An, Bảo An, chú Văn Vân giận tím mặt, nhanh đem cái tên tiểu tử này ra ngoài cho tôi. Bảo An, Bảo An, chú Văn Vân giận tím mặt, nhanh đem cái tên tiểu tử này ra ngoài cho tôi. nghe thấy trong phòng họp có tiếng la hét bốn năm người bảo an đang chờ bên ngoài lại xông tới. Còn thất thần làm gì không nghe thấy lời tôi nói sao? Chu Văn Vân nhìn về phía mấy người nhân viên an ninh phía ngoài cửa. Chậc. Diệp Hoản Hoản lắc lắc đầu liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tới Chu Văn Vân, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người chủ trì Chu Hồng Quang. Bên ngoài đều nói, chu tổng của công ty giải trí hoàn cầu quyết đoán phi phàm, đáng tiếc Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ngay cả cuộc họp hội đồng quan trọng của công ty cũng có một người đại diện không có chút danh tiếng nào tham dự vào. Hôm nay tôi cũng coi như đã biết qua nha." Trên khuôn mặt người thanh niên lộ ra ý cười lạnh nhạt. Danh tiếng không lớn, Chu Văn Vân thiếu chút nữa bị tức giận đến gần chết. Chân mày Chu Hồng Quang hơi hơi nhăn lại liếc mắt nhìn Chu Văn Vân một cái, sau đó mở miệng nhìn về phía những bảo an đang đứng nói, đều lui xuống cả đi. chờ An bảo rời khỏi, Chu Văn Vân cắn răng nói, "Chu tổng, tiểu tử này cậu ta." Nhưng mà lúc này, không đợi ông ta nói xong liền bị ánh mắt bất mãn của Chu Hồng Quang cùng cái phất tay cắt ngang. Chu Văn Vân nhận thấy được Chu Hồng Quang sắc mặt không vui, lúc này mới cố nén tức giận lại ngồi xuống. Mới vừa rồi ông ta bị tiểu Bạch kiểm không biết lai lịch này làm cho rối loạn một vòng, nếu không cũng sẽ không vượt quyền tự tiện gọi nhân viên an ninh tới. Chu tổng, lấy tình huống hiện tại của công ty Hoàn Cầu mà nói, ngài cảm thấy Hoàng Thiên có cần thiết phải phái người tới tìm hiểu tin tức hay không?" Diệp Oản Oản hỏi lại. Trung Hồng Quang trầm tư một lát nhưng vẫn chưa đáp lại. Thật giống như lời mà cậu thanh niên này nói, tình huống hiện tại của Hoàn Cầu mọi người đều biết, bất luận như thế nào cũng đều đã vô lực chuyển biến, cho nên bên Hoàng Thiên tất nhiên cũng sẽ không làm điều thừa thải tốn nhân lực như vậy. người anh nghe cậu tên gì, hôm nay vào công ty hoàn cầu của chúng tôi có điều gì muốn chỉ bảo hay sao?" Chung Hồng Quang nhàn nhạt mở miệng, kể hẹn họ Diệp, mục đích chưa nói tới. Thanh niên nói xong trên khuôn mặt ý cười dần dần xuất hiện, Diệp Mộ hôm nay đến đây chẳng qua là muốn cùng quý công ty làm một giao dịch, mà lợi thế của công ty khi làm giao dịch là Diệp Mộ có thể chứng minh Hàn Thiên Vũ trong sạch. loại bỏ ảnh hưởng xấu của sự kiện lần này đối với quý công ty. Nghe Diệp Hoản Hoản nói tới cái gọi là lợi thế đó, mọi người trong phòng họp đều hết sức xưng sốt, bao gồm cả khuôn mặt của đương sự Hàn Thiên Vũ cũng không hề bình tĩnh, tốt hụp chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi vốn đang chết lặng mang theo cảm xúc phức tạp, hướng tới phía cậu thanh niên kia nhìn lại. Chung Văn Vân mặt đầy vẻ khinh thường nói, "Thật là chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Sau một lúc hoảng hốt, Phí Dương sắc mặt không vui mà mở miệng nói: "Chu Văn Văn, lão bản cũng chưa nói cái gì, ngươi ở chỗ này gấp đến độ muốn dập chân là sao? Ông sợ có người giúp Thiên Vũ rửa sạch tội danh sao?" Chu Văn Văn tức khắc cười lạnh: "Phí Dương à, tôi thấy sự chuyên nghiệp tận trách của cậu đã ăn sâu đến tận trong bụng rồi, chuyện này hoàn toàn là bởi vì áp lực của dư luật, ngay cả toàn bộ hoàn cầu đều không có năng lực này." chỉ bằng cậu ta sao có thể làm chủ đạo dư luận được? Cậu ta lai like cái thứ gì cơ chứ? Tuy rằng Chu Văn Vân nói không dễ nghe nhưng Lý Dương cũng biết đó là sự thật không khỏi lâm vào trầm mặc. Diệp Hoãn Hoãn không để ý đến Chu Văn Vân, không nhanh không chậm mà hướng Chu Hồng Quang nói, "Chu tổng, nếu giải trí Hoàn Cầu đã bó tay không có biện pháp vậy tại sao không đánh cuộc một phen? Nếu thắng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nếu thua cũng đối với Hoàn Cầu không có bất kỳ loại ảnh hưởng nào không phải sao?" Chu vòng quang trầm ngâm một lát sau đó, rốt cuộc mở miệng nói, "Diệp tiên sinh phải không? Tôi mặc kệ ngài là ai, nếu ngài thật sự có thể làm được như lời ngài nói, giải quyết tốt chuyện này, như vậy công ty Hoàn Cầu của chúng ta nhất định sẽ làm được những điều mà ngài muốn, còn nếu ngài tới đây chỉ là muốn quấy rối, như vậy Câu nói kế tiếp Chu Hồng Quang không có nói rõ nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều có thể nhìn ra được ánh mắt cảnh cáo cùng uy hiếp của hắn. Diệp Hoàn Toàn hơi hơi mỉm cười, dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt uy hiếp của Chu Hồng Quang đáp lại, Chu tổng luôn là người sảng khoái rõ ràng, "Điều tôi nói là thật hay là giả, ngài thực mau sẽ biết được kết quả thôi." "Nga, làm sao tôi có thể biết được?" Chu Hồng Quang hơi hơi nhướng mày. Diệp Hoàn Toàn cười nói: Trong 7 ngày, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Hàn Thiên Vũ. 7 ngày. Trên mặt Chu Hồng Quang không khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc. Sắc mặt Chu Văn Vân ở một bên đột biến, thình lình đứng dậy chỉ vào oẳn oẳn nói, "Vậy chúng tôi lấy cái gì để tạm thời tin cậu? Tôi muốn xem cậu làm như thế nào, tôi sẽ đứng đây trông mắt lên coi cậu có đại bản lĩnh gì. Nếu có thể nói rõ mọi chuyện thì cậu đã nói ra hết rồi, cần gì ở chỗ này nói gần nói xa?" Tôi thấy cậu căn bản là đang mơ tưởng nói chuyện viễn vông mà thôi." Dứt lời, Chu Văn Vân lập tức nhìn về phía Chu Hồng Quang nói, "Chu tổng, người này lai lịch không rõ ràng, tuổi còn trẻ nhưng hắn ai mà biết được hắn rốt cuộc là tới đây muốn làm cái gì. Người như vậy sao chúng ta lại có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn nói được?" Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn đang bị một đám người ồn ào vây quanh đến chóng mặt nhức đầu, đang ở thời điểm trần trừ Một thanh âm khàn khàn chợt đánh vỡ giờ khắc an tĩnh này. Tôi tin. Trong phòng họp, tất cả mọi người hơi hơi sững sốt, lập tức nhìn theo hướng mà thanh âm mới phát ra. Thật ngạc nhiên, người mới mở miệng ra nói là người nãy giờ luôn rũ mắt không nói tiếng nào, Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tiểu tụ của Thiên Vũ nhìn thẳng đối diện với hai con mắt sáng như sao của Diệp Bản Oản. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy. Nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người Chu Hồng Quang. "Chu tổng, tôi tin cậu ta. Tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn, nhưng hiện tại lại có một người đứng ra nói muốn đem lại trong sạch cho hắn." Chu Hồng Quang thần sắc rất là phức tạp. Hàn Thiên Vũ nãy giờ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện, đây là lời nói đầu tiên mà Hàn Thiên Vũ nói ra từ lúc cuộc họp này bắt đầu đến giờ. Chu Hồng Quang thở dài, cứ như vậy đi, Tiên hô, công ty không phải không muốn giúp cậu, nếu vị bằng hữu này thực sự có biện pháp, tôi tự nhiên cũng toàn lực giúp đỡ. Ngay sau đó, Chu Hồng Quang nhìn về phía thanh niên đang đứng ở một bên nói, cậu muốn chúng ta làm cái gì? Khóe miệng của Hoàn Hoàn khẽ nhếch phát ra một tia lạnh lùng nói, chỉ cần xem diễn mà thôi. Mọi người nghe được lời nói đầy vẻ kiêu ngạo của Hoàn Hoàn, tức khắc nghi luận sôi nổi, trên mặt tự nhiên đều là nghi ngờ cùng trào vũ. Chu Hồng Quang cười cười nói, người trẻ tuổi thực tự tin a, vậy đi, cậu nói điều kiện cậu muốn đi." Diệp Bản Oản hướng mọi người ở bốn phía nhìn thoáng qua, điều kiện mà Diệp Mộ muốn cùng nói với Chu tổng là. Nghe ra ngụ ý của Oản Oản, Chu Hồng Quang phất phất tay, giải tán toàn bộ những người đang tham gia hội nghị ý muốn mọi người rời khỏi phòng họp. Trước khi đi, Chu Văn Vân đến trước mặt Oản Oản dừng lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc cô một cái. Đáng chết, vốn dĩ đều đã là chuyện như ván đã đóng thuyền, thế mà lại bị tên tiểu tử này đến phá đám, hắn phải đợi xem hắn ta rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì. Một lát sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Diệp Bản Oản cùng Chu Hồng Quang. "Mời nói đi." Chu Hồng Quang rút một điếu xì gà ra hút. Diệp Bản Oản ngồi ở ra ghế đối diện với Chu Hồng Quang trực tiếp mở miệng nói, "Thứ nhất, tôi muốn có một cơ hội làm việc ở Hoàn Cầu." Chu Hồng Quang sảng khoái mà trả lời, "Cái này quá sức đơn giản, nếu như cậu thật sự có thể giúp Thiên Vũ vượt qua được nguy cơ lần này, giải trí hoàn cầu tự nhiên hoan nghênh nhân tài như cậu, ngoài điều đó ra cậu còn có yêu cầu gì khác không?" Diệp Bản Oản nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng, "Thứ hai, tôi muốn có một chỗ bất động sản dưới danh nghĩa của Chu tổng." Chu Hồng Quang hút một ngụm xì gà, hơi hơi nhướng mày hỏi lại, vật động sản dưới danh nghĩa của tôi sao? Không biết nơi mà tiểu huynh đệ muốn là chỗ nào." Diệp Bản oẳn giấu đi đáy mắt một tia u ám, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng nói, "Kim Huyền Dương." Nghe thanh niên nói, Chu Hồng Quang ngón tay cầm xì gà dừng lại một chút, "Tiểu huynh đệ thật ra rất biết chọn chỗ nha." Năm đó lúc Diệp Thiệu Đình phá sản, toàn bộ nhà cửa đều bị tòa án đưa ra bán đấu giá. Hắn vì đối thủ ngày xưa một mất một còn này liền đem chỗ bất động sản này mua lại, hắn muốn xem đây thành chiến lợi phẩm của mình. Diệp Bàn toán mặt không đổi sắc mà cười cười, bất động sản nằm trên đường này trên thị trường vô giá, bất quá tôi cũng chỉ là tục nhân mà thôi. Chu Hồng Quang nghe vậy tỏ vẻ bình thường nói, tôi có thể đáp ứng, chuyện đó không có vấn đề gì cả. Nghe được đối phương khẳng định đáp ứng chắc chắn lời yêu cầu của mình, khất mặt Diệp Oản Oản thả lỏng vài phần nhưng không dễ bị người khác phát hiện đứng lên nói, "Như vậy đi." Chu tổng hợp tác vui vẻ. "Hợp tác vui vẻ, Chu Mỗ tôi đây chờ tin tức tốt của cậu." Ván bạc thương lượng xong, Chu Hồng Quang phái người khách khí mà đưa Oản Oản ra khỏi công ty. Thẳng đến khi ra khỏi công ty giải trí Hoàn Cầu, thần kinh Diệp Oản Oản đang căng chặt mới hạ xuống, vươn ngón tay ra tùy ý mà kéo kéo cổ áo, thở phào một hơi. Mặc dù có điểm khúc mắc nhưng còn mà là cô cuối cùng cũng nói được hết những điều mà mình muốn nói. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô mặc nam trang trên người, cho nên cô vẫn luôn rất khẩn trương, nhưng tới lúc nói chuyện lại phát hiện chính bản thân mình cứ tự nhiên mà cư xử bình thường giống như nam nhân vậy. Kiếp trước cô phát hiện chính mình am hiểu các loại kỹ năng như suy diễn cùng bắt chước các nhân vật khác nhau. Kiếp này khi cô sống lại luôn tích cực ôn luyện cùng tích lũy kiến thức từ ngữ chuyên nghiệp, làm cho kết quả càng càng càng tốt, không thể nghi ngờ là loại thiên phú này đối với cô mà nói là cực kỳ có lợi. Diệp Hoàn Hoàn đang chuẩn bị một đường hồi cầm viên, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam càn khàn, khàn. "Diệp Bạch Tiên Sinh." Xin dừng bước. Diệp Hoàn Hoàn dừng bước chân lại, hướng người mới tới nhìn qua, "Hàn Tiên Sinh?" Trước mặt người khác từ trước đến nay Hàn Thiên Vũ đều là sắc sỡ lóa mắt, tiêu sái tự tin, giờ phút này trước mặt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú tiều tụy mỏi mệt, dưới mí mắt có quầng thâm một mảnh. Hàn Thiên Vũ khẽ khát ngẩn ra khi chợt nhìn một đôi mắt của cậu thanh niên đối diện hắn, đôi đỉnh đầu lóa mắt dương quang, da thịt của cậu thanh niên đó trắng như tuyết, cổ áo hơi hơi mở ra lộ ra một mảnh nhỏ xương quay xanh tinh xảo, một đôi con ngươi liễm diễm vàng phất ánh ngân hà. làm cho người khác cơ hồ không rời mắt được. Dung mạo của cậu thanh niên này cho dù là lấy mỹ nhân như mây ở giới giải trí ra so sánh cũng xuất sắc hơn mấy phần, thậm chí là cùng hắn so sánh mà nói cũng không thua kém chút nào. Rõ ràng đây là một khuôn mặt xinh đẹp tới cực hạn rồi, lại không có một tia tùy tiện cùng nữ khí, ánh mắt sắc bén, đáy mắt không chút để ý tỏ vẻ kiêu ngạo tự cho chính mình là một người có mị lực vô cùng nam tính. Hàn Thiên Vũ đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, ngón tay đặt ở bên cạnh người nắm thật chặt nói, vô luận mục đích của cậu là cái gì, vì cái gì muốn giúp tôi thì... Cám ơn, cám ơn cậu đã tin tưởng tôi. Diệp Oản Oản hơi hơi mỉm cười, mặt mày sắp bén nháy mắt giống như có thể xua tan thời gian hết thảy khói mù, không cần khách khí như vậy đâu. Bằng hiểu của tôi là fan của anh, cô ấy thực sự rất thích anh và ngay cả tôi cũng thế. Rõ ràng đã nghe qua quá nhiều lời khen tặng nhưng Hàn Thiên Vũ lại mạc danh có lại loại cảm giác mà năm đó hắn mới xuất đạo. Sự rung động lần đầu tiên ở trên đường cái khi được Phan đến gần, lời của Hoản Hoản nói cũng làm cho hắn dù đang lạnh băng đến xương nhưng trái tim cũng chậm rãi chảy qua một tia ấm áp. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.